Chuyện hôn tình Khóa trụ tim em 365 ngày hôn nhân tác giả Hoài Hù Diễn đọc đàm Mai truyện được phát trên Youtube đàm Mai Chương 295 Ngày 5 tháng 4 Thiên đạo Thù Cần Sau khi sửa sang cho lạnh tư tình xong Lôi tuấn vũ nhìn cô mặt đang ngủ xa xưa của cô Giây phút vừa nhìn thấy cô nằm trong bồn tắm lớn Tim hắn dường như ngừng đập, hoảng hốt xong vào, kiểm tra hơi thở trên mũi vẫn bình thường, hãy nhìn đến mặt cô, rành rành phát hiện cô gái nhỏ này, hóa ra là đang ngủ. lời tuấn vũ thiếu chút cắn đứt lưỡi mình, cô gái nhỏ này cũng quá bừa bãi đi, sao lại có người ngủ quên trong bồn tắm chứ? Nhìn chầm chầm thân thể trắng nọn của cô, còn có vô số dấu hôn, như đóa hoa hồng bên trên, giống như những cánh hoa hồng trong bồn tắm. Cô cùng tấm động, rồi tuấn vũ không khỏi có chút rung động. Cô thật sự là vô tâm, vô tính nha, lại có thể ngủ quên ở trong này. Đã nào cô không sợ thú tính hắn nổi lên, ăn sạch cô sao? Nhẹ nhàng ôm lấy cô, lời tuấn vũ dùng khăn tắm bọc lấy người cô, chậm rãi đi vào phòng ngủ. Cô cắn không động cánh tay, lời tuấn vũ không muốn đến thức cô. Đặt lệnh tự tình lên giường, lại đắp chăn cho cô, lời tuấn vũ phát hiện, có một chút cũng không biết. Hay da, có lẽ là mấy ngày quá mệt mỏi rồi, nếu không phải tại hắn, e là cô sẽ không hao tâm tổn trí như vậy. Từ trong tủ quần áo, lấy ra một bộ quần áo ngủ, lôi tuấn vũ nhẹ nhàng mặc cho cô. Giữa chừng, còn như không nhận được, bút ve trêu đùa thân thể cô. Cảm thấy cô hình như không chịu được sự đụng chạm. Lôi tuấn vũ vội vàng rút tay lại. Hắn phải có chừng mực, nếu không, nếu lãnh tử tình tỉnh dậy biết hắn đã nhìn hết thân thể cô thì cô e là sẽ xấu hổ đến chết mất vì thế loài tuấn vũ gọi chị Ngô lên nhắc nhở chị ta nhất định không được để lệnh tử tình biết là hắn phát hiện chuyện cô ngủ quên trong phòng tắm chỉ nói là chính chị ta phát hiện ra chị Ngô tuy rằng vô cùng tò mò nhưng cũng không dám nhiều lời tiên sinh căn dặn thế nào thì cứ làm như vậy. Đây mới chính là hành động sáng suốt. Thành tử tình ngủ một giấc dài, lúc tỉnh dậy, nhìn thấy chị Ngô ngủ gật bên giường cô, sợ tớ tới mức vội vàng kiểm tra quần áo của mình. Cô chợt nhớ, chính mình thực sự đã ngủ quên trong phòng tắm, vội vàng gọi chị Ngô dậy. Chị Ngô, là ai ôm tôi về giường, tôi chẳng phải đang tắm trong phòng tắm sao? Chị Ngô liền giải thích như lời loi tuấn phụ dặn, nói chính mình phát hiện ra cô, vừa mới ôm cô về giường còn giúp cô thay quần áo, tiêm lành tử tình từ từ thả lỏng lại hậu nghi nhìn chị ngô ta chị ta lại không tò mò về những dấu hôn trên người mình nhỉ chị ngô thấy lành tử tình đã tỉnh liền nói cô nhân vừa sáng đã chuẩn bị xong rồi tiên sinh chờ cô bên ngoài nói muốn cùng cô đi làm lành tử tình vội vàng đứng dậy phát hiện ấm ngủ trên người mình vội vàng bảo chị ngô tránh đi sau đó thay một chiếc áo len cao cổ đi ra khỏi phòng. lôi tuấn vũ thản nhiên lấy xe treo chọc. tăng này nghe chuyện bố nói người nào đó lại còn ngủ quên trong nhà tắm. mình tự tình xấu hổ đến đỏ bừng mặt, ngay cả hai lỗ tai cũng nóng bừng. cung quyết giải thích, có lẽ là do quá mệt mỏi, gần đây hơi khó ngủ. kỳ thật, cô biết đó không phải là mệt mỏi mà là phản ứng do mang thai. lôi tuấn vũ đột nhiên đưa tay qua. Cầm lấy tay lành tử tình đặt ở bên người mình. Lái xe cho tốt. Lành tử tình vừa giận dở nói. Lôi tốn vũ nở nụ cười. Hắn nghiêm túc nói. Lái không tốt sao. Lành tử tình bất đắc dĩ. Đành tự ý để hắn nắm tay mình. Tay đặt trọn trong lòng bàn tay hắn. Vô cùng ấm áp. Vô cùng hồi hộp. Lành tử tình có lúc. Cảm thấy hắn kỳ thật rất cưng chịu cô. Cô không biết hắn bắt đầu thay đổi từ khi nào. Nhưng cô có thể cảm nhận được, hắn thường xuyên hướng ánh mắt về phía mình, là sủng nịnh, là trêu đùa, hắn sẽ quan tâm cô ở văn phòng đang làm gì. Kỳ thật, hắn đã sớm để thư ký lý tiếp quản chức vụ ban đầu của cô, nhàn rỗi không có việc gì sẽ gọi điện cho cô, cởi cô đến văn phòng tổng tài, hình như chỉ để nhìn cô, làm cho hắn chút chuyện không liên quan gì, ví như rót chén trà thu dọn lại mặt bàn. Lạnh Tử Tình cũng không tranh giành gì, dù sao chính mình hiện giờ cũng rất cần nghỉ ngơi. Như vậy chẳng phải càng tốt sao? Ngồi trong văn phòng, phòng uống nước trắng, Lạnh Tử Tình nhìn chậm chậm màn hình máy tính kia, có một nỗi xúc động muốn ngồi xuống trước máy tính, nhưng nghĩ đến người nào đó lập tức một hồi run sợ, có sợ lại gặp cái tên Thiên đạo thủ cần kia. Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên, Lạnh Tử Tình tạm thời quên mất tiền não, mỉm cười nhất định là lôi tướng phủ không biết lần này lại dở chiêu gì đây alo lại muốn cái gì đây lệnh tử tình không phát hiện ra giọng nói mình có chút nỉ non là văn phòng thư ký lôi tổng phải không một giọng đàn ông cứng rắn lệnh tử tình tương đối mẫn cảm với âm thanh liền cảm thấy đã từng nghe giọng nói này ở đâu rồi cô sững sốt, vội vàng và nhẹ nhàng nói vâng xin hỏi ngài là Lôi tổng của các cô thật đúng là cẩn thận nha. Điện thoại nghiệp vụ lại phải thông qua phòng thư ký mới nhận. Nói với lôi tổng của các cô, tôi là thiên đạo thù cần. Tôi có chuyện khiến anh ta kinh ngạc, chỉ muốn cùng anh ta bàn bạc. Người đàn ông kia khẩu khí bất thường. Lệnh tư tình phúc chóng toát một hơi lạnh. Bốn chữ, thiên đạo thù cần, như tiếng sắp nổ ngay bên trong người cô. Tai Lạnh tư tình lập tức ông ông Thiên đạo thù cần, thiên đạo thù cần. Trời ạ, giọng nói của hắn chính là của thiên đạo thuộc cần. Hắn sao có thể gọi điện thoại tới đây chứ? Hắn tìm lôi tuấn vũ để làm gì? Liệu có phải? Lệnh tích tình vội nghĩ đến việc. Liệu hắn có muốn đem chuyện của bọn họ nói với lôi tuấn vũ? Thấy chuyện này để đe dọa hắn không? Không, không được. tuyệt đối không thể để lôi tuấn vũ biết được. Lệnh tích tình bắt đầu hoảng hốt. Cô vội vàng nói, lôi tổng đi công tác rồi, xin hỏi ngài có chuyện gì? Tôi có thể chuyện lời lại không? Ồ, đi công tác rồi. Không đúng lúc như vậy, khi nào thì trở về. Đối phương hiển nhiên rất không kiên nhẫn. Lành tích tình lập tức liền nghĩ đến khuôn mặn của thiên đạo thuộc cần. Nghĩ đến việc hắn để lại dấu vết xấu xa trên người mình. Liền rung rẩy toàn thân. Mà nỗi sợ hãi này lại còn cảm xa nỗi sợ loi tướng vụ biết được chuyện này. Ồ, còn hai ngày nữa, ngài có thể để lại cách thức liên lạc, nếu tiện, Tôi sẽ để lôi tổng liên lạc với ngài. Lạnh tử tình cố gắng đè nén cảm xúc của chính mình, buộc mình phải bình tĩnh. Được, số điện thoại của tôi. Cô nói với lôi tổng tôi là thiên đạo thù cần. Trong vòng hai ngày không liên lạc với tôi, tôi có thể sẽ cho anh ta một sự kinh hỉ lớn hơn nữa. Lời nói của đối phương rất kỳ quái. Lạnh tử tình cầm ống nghe điện thoại, nắm chặt tờ giấy kia, trừng mắt nhìn số điện thoại trên đó, trong lòng rối loạn. Cái tên thiên đạo thuộc cần kia tìm lôi Tuấn Vũ, có phải là muốn nói chuyện kia không? Nếu Tuấn Vũ biết được, cô phải làm thế nào? lôi Tuấn Vũ đẩy cửa tiếng vào, vừa mới gọi điện thoại cho cô, nhưng đường dây vẫn bận. Hắn cũng không có việc gì, nên liền đi qua xem xem, lại thấy cô đang ngơ ngẩn ngồi đó. Điện thoại của ai? lôi Tuấn Vũ quan tâm hỏi. Chương 296 ngày sáu tháng tư, ảnh chụp. đoàn tử tình giờ tới mức đánh rơi ống nghe, vội vàng nhặt lên ống vào máy điện thoại. sau đó không giấu vết, giấu tờ giấy vào trong túi. ừm, um, không có gì. em vừa rồi gọi đồ ăn bên ngoài. cái khó ló cái khôn. đoàn tử tình đỏ mặt nói dối. rồi tướng vụ nhí mày nhìn thần sắc cô có chút bối rối, nói: buổi trưa chúng ta ra ngoài ăn, tao còn gọi đồ ăn bên ngoài. Thôi, đừng đi nữa, làm chậm trễ công việc, hôm nay chúng ta ăn ở đây đi. Lệnh tử tình xấu hổ cười. Kỳ thật, công ty có nhà ăn, cô nghe cả nói dối cũng không biết. Trong chấp lát, chỉ có thể nghĩ ra cái cớ này. Hả? Ở đây? Được, tôi tướng vũ cũng muốn nếm trải cảm giác khác. ăn thích cùng lệnh tử tình nếm trải từng cảm giác mới lạ, kể cả là ăn cơm. Anh mau về phòng đi. Em đi pha trà cho anh. Lành tử tình vội vàng để lôi thống vũ ra khỏi văn phòng, đuổi thẳng đến văn phòng tổng tài. Lần này, cô cũng không thèm để ý đến ám mắt những nhân viên khác của hắn nữa. Trong đầu chỉ nghĩ đến thiên đạo thù cần. Thiên đạo thù cần, sẽ hắn lại gọi điện thoại đến để lôi thống vũ phát hiện ra. Lôi thống vũ cười cười đi về văn phòng của mình, nhìn theo bóng dáng lành tử tình vội vã rời đi, lắc lắc đầu. Ha ha, bất ri bất giác, hắn sao lại cảm thấy thái độ của lành tử tình đối với hắn, có chuyển biến lớn nha. Ha ha, cảm giác này cũng rất tuyệt, so với việc cô ở bên cạnh mình. Tâm tình hắn đã tốt, bắt tay vào làm việc cũng hào hứng bội phần. Một tháng không nhìn thấy cô, hắn thận giống như, thiếu đi cái gì vậy. Lành tử tình cầm chén trà, tâm trạng bất an đi pha trà, nghỉ đối sách có đi tìm thiên đạo thù cần. Cho hắn mụn khoản tiền, để hắn ta chấm dứt việc này. Hắn ta vì sao lại ngang nhiên gọi điện đến đây như vậy? Chẳng lẽ trong tay hắn ta có bằng chứng gì, như là ảnh chụp gì đó sao? Lần tích tình cả người ấn lạnh, không thể nào. Lúc ấy, cô cầu xin hắn ta dừng lại, hắn ta cũng không tiếp tục nữa. Chẳng lẽ vì hắn ta đã giấu thứ gì đó, như là máy quay phim sao? Càng nghĩ càng hoảng loạn, càng nghĩ càng sợ hãi. Không biết đã ngớ ngẩn ở phòng pha trà bao lâu, di động vang lên, lãnh tức tình vừa nhìn là lôi túng vũ vợ tới, mới biết được nhất định là lôi túng vũ sốt ruột, có vẻ vàng bưng trà trở lại. Lôi túng vũ nhìn chầm chầm cái chén nước trắng hoàn toàn không có lá trà kia, ngay người nhìn lãnh tức tình. Nhìn đôi môi trắng bệch và lông mi run rẩy của cô nói, đã xảy ra chuyện gì? Hmm, không có gì. Đột nhiên có chút khó chịu em muốn về nhà trước, mình thử tình lấy tay vỗ vỗ lên trán tỏ vẻ đau đầu. Cô có chút xấu hổ, nhìn cái chén mà mình hoàn toàn không bỏ lá trà vào. Thật là, chính mình vừa nãy căn bản là tâm trí để đau đầu. Hả? Có cần đi gặp bác sĩ không? Lôi tuấn vũ thân thiết đi tới, dùng mũ bàn tay kiểm tra tráng cô. Không cần, em về nhà nằm một chút là được rồi, thân thể của em, em biết rõ lạnh tử tình yếu ớt cười cười, tầm mắt lo tống vũ bất giác dừng trên bụng lạnh tử tình, gật gật đầu nói vậy được, anh đưa em về không cần em tự bắt xe về là được rồi, buổi chiều chẳng phải anh còn phải học sao? lạnh tử tình từ chối, rồi tống vũ vỗ mạnh sao gái, hắn thật sự quên mất nhìn nhìn lạnh tử tình nói vậy ăn cơm trưa rồi hãy đi, đồ ăn bên ngoài em gọi khi nào mang đến. Lôi tướng vũ nhìn nhìn đồng hồ. À, đồ ăn bên ngoài nào? Lành tử tình nhất thời không phản ứng kịp. Kỳ thật, cô hoàn toàn không gọi đồ ăn bên ngoài. Lôi tướng vũ hồ nghi nhìn cô, có chút cẩn thận hỏi. Tử tình, em làm sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Ồ, đúng rồi, đồ ăn bên ngoài. Em đi dụng lại một chút, em quên mất. Nói xong, vội vàng chạy về văn phòng để gọi điện thoại. Lòi thúng vũ nhìn chầm chầm điện thoại trên bàn. Cô thế này là làm sao vậy? Con phòng hắn, lẽ nào? Không có điện thoại sao? Có lẽ cô không nhớ số điện thoại. Lòi thúng vũ chỉ có thể lý giải như vậy. Tuy nhiên, vẫn có chút lo lắng, trong chiêu nhìn cánh cửa kia. Đơn giản ăn cơm trưa, lãnh tư tình rốt cuộc có thể một mình trở về nhà. Cô không về thẳng nhà, mà lập tức dùng điện thoại công cộng gọi điện thoại cho thiên đạo Cục cần. Chẳng hắn ta ra ngoài gặp mặt. Thiên đạo thuật cần thật không ngờ, người ngồi đối diện sẽ là cô gái tên Tử Dạ. Hắn ta cảnh giác nhìn cô chầm chầm, lại nhìn ngó xung quanh quán kế ếp ti náo nhiệt. Cô cố ý chọn nơi này, e là lo lắng, hắn có ý đồ quấy rối cô thì phải. Lôi tướng vũ đâu, cho lại để cô đến đây. Trong đầu Thiên đạo thuật cần nhanh chóng phân tích việc này. Cô Tử Dạ này, rốt cuộc có quan hệ gì với lôi tổng? vấn vì sao lại dùng thân phận thiên đạo thuộc cần để giao tiếp với cô anh ít nói nhảm đi anh tìm lôi tổng để làm gì lành thứ tình lớn tiếng quá lúc này cô nhìn thấy thiên đạo thuộc cần vẫn tận thân run rẩy như trước giống như chính mình ở trước mặt hắn ta hoàn toàn không mặc quần áo vậy chuyện này cô không cần quan tâm cô không phải là thư ký của lôi tổng đấy chứ thiên đạo thuộc cần tò mò nhìn chầm chầm vào mặt cô tôi cảnh cáo anh đừng có diễn trò nữa. nói tổng anh ấy sẽ không mắc lừa anh đâu. lệnh tử tình ra vẻ bình thản, muốn làm hắn từ bỏ ý định đe dọa. không mắc lừa cái gì? sao tôi nghe lại không hiểu nhỉ? không thử xem thì làm sao biết hắn có mắc lừa tôi không? thiên đạo thuộc cần cười đến đặc ấy. anh. lệnh tử tình dẫn đến nghiến răng nghiến lợi. được rồi, hôm nay tôi gặp anh chính là vì chuyện hôm đó. lệnh tử tình từ trong túi. Rút ra một tấm thẻ Đây là một triệu Tôi chỉ có một yêu cầu Cách xa lôi tổng một chút Bệnh viện không được để anh ấy biết Hôm đó, hôm đó đã xảy ra chuyện gì Sau này không bao giờ Được với nhiễu cuộc sống của tôi nữa Thiên đạo thù cần cao mày, chăm chiêu nhìn tấm thẻ kia chăm chú lắng nghe lời cô gái này nói Cái gì mà bảo không muốn Để lôi tuấn vũ biết chuyện này Nói như vậy cô còn không biết người cờ tướng gây ra tai họa cho cô chính là lôi tuấn vũ tổng tài tập đoàn kiêu dương ha ha thật là một chuyện thú vị xem ra lúc này hắn ta thật sự với bỡ rồi một triệu ha ha có cảm thấy tôi sẽ coi trọng một triệu này sao thứ trong tay tôi é là một triệu không thể mua nổi thiên đạo thuật cần từ trong ngực lấy ra thứ gì đó được bọc trong giấy lạnh tử tình cả kinh lạnh toát tấm lưng Cái gì? Sao cô cứ có mộng dự cảm xấu? Thiên đạo thù cần rút ra một tấm ảnh, nha mắt nhìn tấm tắt khen ngợi. éo thật, quá khéo đi, không ngờ cô lại là thư ký của lôi tuấn vũ. Ha ha ha, thiên đạo thù cần ta đúng là có lọc ăn, cô nói có phải không? Dạ dày lạnh tư tình như bốc hỏa, cố nén khó chịu, cô lạc giọng nói. Anh thật ô sĩ, hồi vàng giành lấy tấm ảnh trong tay hắn ta, định thần nhìn lại. Trong đồng cô nổ vang một tiếng